Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America. Đây là chương trình Việt ngữ lúc mười giờ tối của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chu Nguyên và toàn ban xin kính chào với khán giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh tối thứ bảy, mùng một tháng mười năm hai Với phần lực thuật các tin đáng chú ý, Thu lãnh cao cấp của mạng lưới Harkini bị bắt ở Afghanistan. Tổng thống Khazai tuyên bố hòa đàm với Taliban là vô ích, và Tổng thống Obama tán dương việc giáo sĩ cực đoan Olaki bị hạ sát ở Yemen. với diễn giả trong chương trình tới nay sau bản tin thế giới sẽ là chuyên mục hỏi đáp y học do Minh Phụng phụ trách tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Lam Phương và Hoài Hương sẽ nối tiếp chương trình với câu chuyện Việt Nam sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh Wilson Williams sẽ là bài xã luận của đài tiếng nói Hoa Kỳ và chương trình kết thúc với phần đón được các tin quan trọng và mới nhất trong ngày xin mời quý vị đón nghe. khét mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của Đài VOA. Liên minh NATO cho biết một nhân vật lãnh đạo cao cấp của mạng lưới Hakeni đã bị bắt ở Afghanistan. NATO hôm nay loan báo các lực lượng an ninh hỗn hợp Afghanistan NATO đã bắt Haji Malik Khan hôm thứ ba trong một cuộc hành quân ở tỉnh Paktiya, gần biên giới Pakistan. Thông cáo của NATO cho biết Malik Khan quản lý các căn cứ của Harkani và giám sát những hoạt động của mạng lưới này ở cả Afghanistan lẫn Pakistan và đã đưa các lực lượng nổi dậy từ Pakistan vào Afghanistan để tiến hành các hoạt động khủng bố. NATO mô tả việc bắt giữ ông Malik Khan là một dấu mốc lớn trong việc phá vỡ mạng lưới Harkani. Các chiến dịch NATO nói rằng ông Malik Khan vũ trang hùng hậu trong cuộc hành quân dẫn tới chỗ bắt giữ ông, nhưng ông đã đầu hàng trước lực lượng an ninh mà không xảy ra vụ việc gì hay có kháng cự gì. Viên phụ tá cùng với người cận về của ông cũng bị bắt trong cuộc hành quân này. Phải Taliban phủ nhận tin ông Malik Khan bị bắt. Một phát ngôn viên Taliban nói về hàng thông tấn Reuters rằng ông đã nói chuyện với ông Malik Khan và ông này vẫn bình thường. Các chức Mỹ lâu nay vẫn tố cáo rằng những phần tử hiếu chiến của Haqqani tấn công những mục tiêu ở Afghanistan từ nơi ẩn náu của họ trong vùng bộ tộc Bắc Waziristan của Pakistan. Trong khi đó, cơ quan tình báo Afghanistan ngày hôm nay cho biết họ đã trao cho Pakistan những bằng chứng cho thấy vụ ám sát cựu tổng thống Afghanistan Burkh-Naruddin đã được hoạt định tại Pakistan. Tổng cục An ninh Quốc gia Afghanistan nói rằng vụ nổ bom tự sát hồi tháng 9 giết chết ông Rabbani đã được điều hoạt tại sert -Lai, là một khu ngoại ô của thành phố Ketar ở Pakistan. Trong khi đó, tổng thống Afghanistan, ông Hamid Karzai tuyên bố rằng việc nói chuyện hòa bình với Taliban là vô ích. và lựa chọn tốt nhất của nước ông là điều đình với Pakistan. Tổng thống Kazai cho biết ông muốn nói chuyện với các chế chức của Pakistan, tiếp theo sau vụ ám sát cựu tổng thống Afghanistan Rabbani, là nhà thương thuyết hòa bình hàng đầu của chính phủ ông. Một kẻ nổ bom tự sát đã dùng một thông điệp hòa bình giả màu để đến gần ông Rabbani và giết chết ông tại nhà ở Kabul cách nay gần hai tuần. Ngày hôm qua, một tờ báo lớn ở Mỹ là tờ Wall Street Journal, Loan Tin, là chính phủ Afghanistan định hủy bỏ cuộc họp vào tuần sau, vốn có mục đích đưa phe Taliban tới bàn thường thuyết. Theo kế hoạch trước đây, thì chính phủ Afghanistan sẽ gặp gỡ với, chức, với các giới chức cao cấp của Hoa Kỳ và Pakistan vào thứ Bảy tuần sau. Quý khán giả đã nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Các lực lượng Syria dường như sắp giành lại quyền kiểm soát thành phố Rastan ở miền Trung, là nơi mà binh sĩ chính phủ giao tranh trong vài ngày qua với những quân nhân đào ngũ theo phe đối lập. Các nhân vật tranh đấu ngày hôm nay nói rằng binh lính đã tiến vào thành phố và bắt đầu lục soát để tìm kiếm những quân nhân đào ngũ. Người đứng đầu Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết các lực lượng chính phủ đã chiếm lại hầu hết thành phố nằm cách Damascus khoảng 180 km về hướng Bắc. Trong khi đó, các nhóm đối lập của Syria đang họp tại thổ nhĩ kỳ ngày hôm nay trong một nỗ lực nhằm thành lập một liên minh chống lại chính phủ của tổng thống Bashar al-Assad. Các thành phần đối lập và những nhân vật tranh đấu cho biết là các nhóm này hy vọng đạt được thỏa thuận về một khung sườn của liên minh trong vài ngày tới đây. Ông Assad đang đối mặt với sự lên án ngày càng gay gắt của cộng đồng quốc tế vì vụ đàn áp đối lập. Liên hợp Quốc cho biết vụ đàn áp này đã gây tử vong cho hơn 2.700 người từ khi những cuộc biểu tình quy mô lớn bắt đầu diễn ra hồi tháng 3. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã tán dương việc hạ sát Anwar al một giáo sĩ hồi giáo cực đoan sinh trưởng ở Mỹ, và ông nói rằng đây là một dấu mốc quan trọng trong cuộc chiến đấu chống lại tổ chức Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập. Ông Olaki bị hạ sát sáng sớm thứ sáu cùng với vài phần tự hiếu chiến khác trong một vụ không kích ở miền đông Yemen, được cho là do máy bay không người lái của CIA thực hiện. Ông Obama nói rằng giáo sĩ sinh trưởng ở Mỹ này là người đã hoạt định và chỉ huy như vụ tấn công để giết hại những người Mỹ vô tội. Ông nói rằng cái chết của Olaki là một đoàn mạnh dán vào tổ chức có sự liên kết chặt chẽ nhất với Al-Qaeda trong các hoạt động khủng bố. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng thừa nhận sự hợp tác của Yemen trong vụ hạ sát này. Các cơ quan truyền thông Tây Phương trích lời các giới chức Mỹ nói rằng vụ không kích được phối hợp với CIA và được lãnh đạo bởi Bộ Tư lệnh Hành quân Đặc biệt Hỗn hợp. Đơn vị chống khủng bố này từng cầm đầu cuộc hành quân hạ sát từng khủng bố Osama bin Laden hồi tháng 5. Một số phần tử hiếu chiến khác cũng bị hạ sát trong vụ không kích, trong đó có Samir Khan là một người Mỹ làm chủ biên cho một tạp chí của Al-Qaeda. Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình hai trăm năm mươi sáu bốn mươi mốt hay là một một trăm bảy mươi Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ voa tiếng com hay hai hai ba ba hai hai ba ba com. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama kêu gọi quốc hội nhanh chóng thông qua dự luật của ông về công ăn việc làm. Trong diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay, ông Obama nói nguyên văn rằng đã tới lúc quốc hội phải chứng chỉnh phong cách làm việc và thông qua dự luật công ăn việc làm này để tôi có thể ký thành luật. Ba tuần trước đây, Tổng thống Obama đã nộp cho quốc hội dự luật các kinh phí 447 tỷ đô la. Ông nói rằng luật công an việc làm Hoa Kỳ sẽ giúp cho hàng vạn giáo chức, nhân viên cảnh sát và công nhân xây dựng có công ăn việc làm trở lại. Ông cũng nói rằng các kinh tế gia thuộc nhiều bối cảnh chính trị khác nhau, cho rằng dự luật công an việc làm này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và gia tăng hoạt động thu dụng nhân viên. Trong diễn văn hàng tuần của phe Cộng Hòa, dương biểu Morgan Griffith đã hô hào cho việc giảm thiểu những luật lệ quy định đối với các doanh nghiệp. For years, excessive regulations have been a source of frustration for businesses trying to stay afloat. Ông Griffith nói rằng trong nhiều năm nay, những quy định quản lý thái quá của chính phủ đã gây bất mãn cho những doanh nghiệp đang chật vật để tìm cách sống còn. Phe Cộng hòa tán thành một số điều khoản trong dự luật công việc làm của Tổng thống Obama như giảm thuế lương, nhưng họ đã bác bỏ mọi đề nghị tăng thuế để đại thọ cho những đề nghị chi tiêu. Tổng thống Obama cho biết ông muốn Quốc hội nói rõ là họ thích những phần nào trong dự luật của ông. Cũng tại Hoa Kỳ thì Trung tâm Bảo Quốc gia cho biết là bão lớn Ophelia đang mạnh thêm và dự kiến sẽ thổi qua mạng đông Bermuda trong ngày hôm nay. Trung tâm này nói rằng Ophelia là bão cấp 3 với sức gió gần 200 km. Bermuda tiếp tục ở trong tình trạng cảnh báo bão nhiệt đới. Quý khán giả đã nghe bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nhân viên cứu hộ ở Indonesia cho biết là tất cả 18 người trên máy bay bị rơi trên đảo Sumatra đã thiệt mạng. Chiếc máy bay CASA 221 do Tây Ban Nha thiết kế đang bay từ thành phố Medan đến tỉnh Aceh trên đảo Sumatra hôm thứ Năm khi máy bay đánh đi tín hiệu báo nguy và sau đó đã mất dạng trên màn hình radar. Mối hy vọng có người sống sót trong tai nạn này đã gia tăng ngày hôm qua, khi nhân viên cứu hộ từ trên không đã nhìn thấy xác máy bay và họ cho biết là thân máy bay còn nguyên và có một cánh cửa mở. Toán cứu hộ ngày hôm nay nói rằng 14 hành khách và 4 người trong phi hành đoàn vẫn còn mắc kẹt trong ghế ngồi trên máy bay, và trong số các nạn nhân có 4 trẻ em. Mặt khác, Thủy chế Hữu trích Australia cho biết một chiếc máy bay nhỏ đã đâm vào một vòng đu quay tại một hội chợ ngày hôm nay. Chiếc máy bay trao lơ lửng trên vòng đu quay và viên phi công cùng với một hành khách trên đó bị mắc kẹt cho tới khi họ được nhân viên cứu hộ, giải cứu. Cảnh sát thành phố Tare nằm cách Sydney khoảng 250 km về hướng đông bắc cho biết là không có ai bị thương trong vụ này. Có hai em bé ngồi trên vòng đu quay lúc tai nạn xảy ra và các em đã được giải cứu và bình an vô sự. Chiếc máy bay loại cực nhẹ. Loại Cheetah S-200 hiện vẫn còn treo lơ lượng ở đó trong khi nhân viên khẩn cấp tìm cách gỡ xuống. Giữa đất Kenya đang đuổi theo những tay cướp biển đã bắt một phụ nữ Pháp ngồi xe lăn từ căn nhà ven biển của bà. Bộ trưởng du lịch Kenya là ông Najib Balala, nói rằng chiếc tàu của hải tặc đang bị hai chiếc tàu của Kenya bao vây và Kenya cũng theo dõi các tay cướp biển từ trên không. Trước đó thì các giới chức nói rằng có nổ súng trong cuộc truy đổi nhưng không có tin gì về thương vong. Các giới chức Kenya cho biết tờ Mờ, sáng hôm nay các tay hải tặc đã xông vào nhà của người phụ nữ đó trên đảo Manda nằm gần khu du lịch Lamu. Bọn cướp biển đã khiêng nạn nhân trong độ tuổi 60 lên tàu của chúng rồi bỏ chạy về hướng Somalia. Đây là vụ bắt cóc người nước ngoài gần Lamu lần thứ nhì trong vòng một tháng. Hồi đầu tháng 9, bọn hải tặc đã bắn chết một người Anh trong khi bắt cóc người vợ của nạn nhân. Bọn cướp biển Somalia đã thu được hàng trăm triệu đô la tiền chuộc trong nhiều năm qua bằng cách tấn công các tàu lớn. Nhưng trong vài năm gần đây, bọn chúng cũng tấn công như mục tiêu nhỏ hơn như các chiếc du thuyền. Những vụ tấn công vẫn tiếp diễn từ Hải quân Hoa Kỳ và Âu Châu đã tăng cường công tác tuần tiểu trong khu vực. Cũng tại Phi Châu thì Tổng thống Nigeria ông Good Jonathan đã cam kết làm cho đất nước được an toàn trong bài diễn văn toàn quốc mà ông đọc nhân ngày lễ độc lập. Tổng thống Jonathan đã hứa hẹn như vậy trong lúc các lực an ninh được bố trí đông đảo ở Abuja và trên khắp nước. Hồi tháng 8, một vụ tấn công bằng bom của giáo phái hội giáo Boko Haram đã giết chết 23 người tại khu trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở thủ đô Abuja. Và trong buổi lễ một ngày độc lập Nigeria hồi năm ngoái, thì một vụ nổ bom sơ hơi kép xảy ra gần kháng đài đã giết chết 12 người. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.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 Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho ban Việt ngữ xin gửi về v -o P O Box 101 Rungoang Post Office Bangkok 10330, Thailand Sau đây là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Hôm nay, bác sĩ Hồ Văn Hiền trả lời thắc mắc của hai thính giả VOA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 nói chung bên nhà bây giờ nói chung là răng có bây giờ thôi là nó hư sớm á ý nhờ bác sĩ là hư từ quán hư là nhiều răng có bây giờ là cấy ghép như thế nào hiện tại bây giờ là dù như cấy như sao là ghép ra làm sao ăn được không á chỉ nhờ bác sĩ vậy thấu già đi đâu nhưng mà đại khái là bác sĩ ở đây cũng không tin tưởng được ý tôi nhờ là ý nó là rất nhiều thứ là hiện giờ nha kho được.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 À, tôi tên là Bảo Huyền, tuổi thì 70, 76, 77, tôi ở xe Seattle, Washington, tôi muốn hỏi bác sĩ về vấn đề tôi đi tiểu nhiều đó, tiểu mấy nó hay bút đó, có thế thôi, tôi chỉ hỏi vậy thôi, sắp xếp để cho cho bác hỏi nhé, đi bác sĩ ở trên này rồi nhưng mà nó không hết, à, bởi vì họ nói tiếng Mỹ mình không hiểu nhiều đó, thì cũng có châu uống thuốc mà nó không có bớt, thế ra mình hỏi bác sĩ Việt Nam hiểu rõ hơn. À, bây giờ thì chưa uống cái gì cả chị có mỗi ngày uống thuốc bảo tử thôi và sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hồ Văn Hiền sau đây tôi xin trả lời à, câu hỏi về đi tiểu buốt thì vấn đề đi tiểu buốt tiếng anh gọi là dysuria, là một cái triệu chứng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra thì danh sách rất là của những cái bệnh này rất dài và sau đây thì tôi chỉ xin nêu ra một số điểm đáng chú ý trong trường hợp bệnh nhân nêu ra ở đây Thì thường nhất là lý do là nhiễm trùng. Chúng ta cần phải thử nghiệm tối thiểu là phải phân tích nước tiểu. Tiếng Anh gọi là urinalysis. Và cấy cái nước tiểu đó. tức nhiên là lấy một cái lượng nước tiểu bỏ vào một cái môi trường mà vi trùng có thể sống được để xem con vi trùng nào mọc ra. Và nếu cần thì bác sĩ thường dùng một cái số thuốc trụ sinh gọi là antibiotic để chữa cho cái bệnh nhiễm trùng đó nếu mà có nhiễm trùng. Tuy nhiên vi trùng có thể kháng thuốc Hoặc là bệnh nhân có một cái bệnh khác nào đó ở đường tiểu làm cho bệnh khó trì dứt hoặc là tái đi tái lại. Ví dụ một số phụ nữ trong bọng đái thì có những cái túi thừa, tiếng Anh gọi là bladder diverticulum. À, thành ra dù có chữa trụ sinh cũng có thể là không có kết quả à, tốt. Vợ đàn ông thì nếu mà cái tuyến tiền liệt phi đại nó giữ nước tiểu lại ở trên bọng đái thì cũng có thể có những cái triệu chứng mặc dù được chữa bằng kháng sinh. Thứ điểm thứ nhì là người đàn bà lớn tuổi thì do lượng cái hormone phụ nữ là estrogen rất thấp sau khi tắc kinh thì cái nội mạc ở trong âm đạo tiếng Anh gọi là vaginal epithelium thì cái nội mạc nó lót ở trong cái âm đạo có thể bị mỏng và teo đi và dễ bị viêm và do đường tiểu nằm ngay ở bên cạnh âm đạo thì nó gây tiểu gắt, rác hoặc là đi tiểu nhiều lần chúng ta thường nói nôm na là đại lão thì bác sĩ có thể cho bơm một cái loại thuốc kem vào âm đạo có chất estrogen về giúp cho cái nội mạc trong âm đạo nó dài hơn và nó tốt hơn. Điểm kế tiếp là có một cái hội chứng gọi là cái hội chứng niệu đạo tiếng Anh gọi là urethral syndrome. Đây là một cái hội chứng đi tiểu gắt, đi tiểu láo, nặng bụng dưới ở người đàn bà. Những cái dấu hiệu giống như là bị nhiễm trùng nhưng mà thật ra người đàn bà đó không có bị nhiễm trùng. Nên trị bằng trụ sinh cũng không có khỏi những cái triệu chứng đó Thì bác sĩ có thể khuyên bệnh nhân tránh các chất chua à, Hoặc là những cái chất rượu, bia, cà phê, soda, nước ngọt những cái, như là Coca-Cola hay là Pepsi à, Trái cây chua và nước trái cây Hoặc là uống thuốc bao tử Như có lẽ trong trường hợp ở đây à, tính giả đang uống Thường thường là sodium bicarbonate để tăng cái độ kiềm của nước tiểu Và một cái lý do cũng khá thường gặp nữa là chấn thương trong lúc giao hợp. À, nhất là những cái người đến tuổi ấm đào bị khô hoặc là bị dị ứng với dầu thơm hoặc xà phòng hoặc là những cái xà phòng bóng bóng người ta để trong bồn tắm, bubble bath hoặc là tí siêu lau giấy là có thể gây ra đi tiểu gắt. Thêm một cái số thuốc nếu mà không phải là nhiễm trùng thì có những cái thuốc có thể làm dịu vấn đề đi tiểu gắt. Là có cái chất gọi là xanh methylene, tiếng Pháp gọi là bleu de methylene và tiếng Anh ở bên Mỹ thì gọi là uh, methylene blue. Uh, cái tên thương mại của những cái viên thuốc này là uroline blue, viết là U-R-O-L-E-N-E, -E, blue, B-L-U-E. Hoặc là có chất pyridium, viết là p i r i g i u m À, những cái chất này có thể làm giảm bớt những cái triệu chứng à, như là rác máu, đi tiểu và thường thường người ta uống một ngày ba lần sau bữa ăn với một cái ly nước đầy. Tuy nhiên nên để ý là hai cái thuốc này nếu bệnh nhân bị cái chứng bệnh thiếu máu di truyền là cái bệnh G6, g6pd tức nhiên là g6pd thiếu chất g6pd bị thiếu máu di truyền thì không có nên uống là cái thuốc loại này. Và cuối cùng, nếu mà cần thì chúng ta phải cần bác sĩ phụ khoa, khám tử cung vùng xương chậu và bác sĩ niệu khoa nghiên cứu về cái tình trạng bọng đái và cái tình trạng của cái thận trong những cái trường hợp mà nếu bệnh nhân cảm thấy cái triệu chứng không có giảm bớt hoặc là những cái trường hợp phức tạp. Xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền.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 Số điện thoại miễn phí dành cho một hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnameseatvoanews.com. chúng tôi xin đánh vần V -E N A -E, e A V A N E -V com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 Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, trên khắp thế giới, nhiều người đang vội vã học Anh ngữ để có thể tìm được việc làm và có thể cạnh tranh trong thị trường nhân dụng vào thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay. Có lẽ khuynh hướng học tiếng Anh đang nở rộ tại Tây Ban Nha, quốc gia nơi dân chúng bị bỏ xa nhất về mức độ thông thạo Anh ngữ so với toàn thể châu Âu. Với những phim ảnh của Hollywood được truyền ngữ sang tiếng Tây Ban Nha, và nước này giao thương rất nhiều với châu Mỹ Latin, người dân Tây Ban Nha không có nhu cầu học tiếng Anh. Cho tới bây giờ, khi tình trạng toàn cầu hóa và rồi cuộc suy thoái kinh tế đã khiến phong trào học tiếng Anh nở rộ ở nước này. Câu chuyện nước Mỹ tuần này mời quý vị theo dõi bài viết của Laurent Freier từ Madrid gửi về, tường thuật về những người Mỹ dạy tiếng Anh cho dân Tây Ban Nha. Conseguirás ahorrar hasta un 30%. Cúe. Cứ thử tìm những kênh truyền hình tại Tây Ban Nha, quý vị sẽ thấy phim ảnh của Mỹ được chuyển ngữ sang tiếng nước này. Nhưng quý vị có thể nghe được một số giọng nói hiếm hoi bằng anh ngữ nha như sau. Oh, Richard Vogel, một người Mỹ quê quán ở Texas nhưng đã sống ở Tây Ban Nha từ 35 năm nay. Ông làm chủ một công ty dạy tiếng Anh lớn nhất nước này và công ty còn có một đài truyền hình riêng có tên là Aprende Inglés. Đây là đài truyền hình bằng tiếng Anh duy nhất trên toàn quốc Tây Ban Nha. Ông Wogan giải thích tại sao ông lại nghĩ có rất nhiều người Tây Ban Nha mở xem kênh truyền hình và theo học lớp dạy tiếng Anh của ông. Để họ có được một việc làm khá hơn. Nhưng ở đây không học tiếng Anh để tìm hiểu văn hóa. Chỉ có một số ít thôi, nhưng 99% động lực thúc đẩy họ học tiếng Anh là vì lý do nghề nghiệp. Toàn cầu hóa khiến người dân ra nước ngoài làm việc nhiều hơn, thường ở những quốc gia mà họ không thể sử dụng được tiếng mẹ đẻ. Giờ đây, tình trạng suy thoái kinh tế khiến người ta đi kiếm việc làm ở bên ngoài biên giới quốc gia nên càng thúc đẩy tiến trình học tiếng Anh nhiều hơn. Ông Nick Burn là giám đốc trung tâm sinh ngữ của trường kinh tế London nhận định về trào lưu học tiếng Anh. People realise, you know, they're not only going to have to be mobile out of a choice, but they're going to have to be. Người ta hiểu ra rằng họ không những bắt buộc phải năng động mà họ phải năng động vì cần như thế. Ông cho biết tiếp. We found that in our university language centers across the UK and indeed across Europe, that language learning is up. Chúng tôi nhận thấy tại các trung tâm dạy sinh ngữ ở các trường đại học khắp nước Anh và khắp châu Âu, xu hướng học sinh ngữ đang lên. Chúng tôi không nói tới những người muốn lấy bằng cấp về sinh ngữ, nhưng là những người theo học sinh ngữ ở các lớp dạy vào buổi tối, nhất là những lớp dạy tiếng Anh. Tại Tây Ban Nha, một số người theo học tiếng Anh để tìm việc ở nước ngoài như ở nước Anh hay nước Mỹ, nhưng những người khác lại muốn làm cho những công ty đa quốc có văn phòng đặt ở Tây Ban Nha. Nhiều công ty giờ đây đòi hỏi nhân viên phải thông thạo cả hai ngôn ngữ. Ông Dominic Campbell là một người Mỹ sống ở Madrid và dạy tiếng Anh bán thời gian. Ông cho biết các học viên của ông muốn học tiếng Anh với hy vọng tìm được việc làm tốt hơn. Nhiều việc làm giờ đây đòi hỏi bạn phải biết hai ngôn ngữ. Và thực sự thì rất nhiều việc đòi hỏi nhân viên phải thông thảo ít nhất là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Nhiều việc còn đòi hỏi phải biết tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Pháp nữa, nhất là các hãng hàng không. So với những quốc gia châu Âu khác bị ảnh hưởng nặng của tình trạng suy thoái kinh tế, Tây Ban Nha là một trong những nước có tỷ lệ thông thạo tiếng Anh thấp nhất. Lý do là từ rất lâu, người dân nước này không thấy cần thiết phải học Anh ngữ. Chừng một phần năm dân số thế giới nói tiếng Tây Ban Nha. Có một thị trường vô cùng lớn cho những chương trình truyền hình và phim ảnh nói tiếng Tây Ban Nha. Và cũng từ rất lâu, Tây Ban Nha giao thương mật thiết với châu Mỹ Latin bằng tiếng Tây Ban Nha. Ông Campbell cho hay, học viên của ông trước đây cứ đinh ninh rằng chỉ cần nói tiếng mẹ đẻ của họ thôi cũng đủ rồi. Họ cho rằng tiếng Anh của họ không khá nên họ không sử dụng. Họ ngỡ là tiếng Tây Ban Nha cũng đủ rồi. Nhưng hiện nay, cứ 5 người Tây Ban Nha lại có một người thất nghiệp. Tây Ban Nha có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất châu Âu. Trong số những người trẻ trong lứa tuổi ngoài 20, hơn 40% thất nghiệp. Anh Inigo Gomez là một trong số những người này. It's really difficult right now. Thời buổi bây giờ thật hết sức khó khăn. Anh có bằng cấp về giáo dục, nhưng không thể kiếm được một việc dạy học ở nhà trường. Anh Tieter. I didn't get a job here, so I think it's hard. Tôi là giáo chức nhưng không thể kiếm được một việc làm ở đây. Vì lẽ đó, tôi cho là nên sang nước Anh và cố tìm một chân dạy tiếng Tây Ban Nha. Anh Gomez gặp khó khăn khi tìm cách diễn đạt những ý nghĩ về mấy năm qua và cuộc khủng hoảng kinh tế bằng tiếng Anh. I don't know exactly the word about globalization. So if you have a second language, tôi không tìm ra được những từ chính xác. Toàn cầu hóa ư. Nếu bạn biết được một ngôn ngữ thứ nhì nữa, bạn sẽ có thêm cơ hội để tìm được một việc làm. Trong lúc anh Gomez dự tính ra nước ngoài, thì nhiều học viên cùng lớp với anh, những người Tây Ban Nha học Anh ngữ, sẽ ở lại Madrid để từ từ mở rộng kỹ năng song ngữ lần đầu tiên ra khắp nước. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, năm 2002, một thanh niên Úc sang Việt Nam dạy tiếng Anh đã mang lòng yêu mến đất nước và con người Việt Nam. Số phận run rủi khiến người thanh niên gặp và làm quen với một số trẻ em bụi đời Việt Nam, đưa đến việc thành lập một tổ chức từ thiện mang tên Rồng Xanh, hoạt động mạnh trong suốt gần 10 năm nay. mới đây anh Michael Brzuski đã được đài CNN chọn làm một trong những vị anh hùng trong năm 2011. Những người được coi là đã có những đóng góp và hy sinh phi thường để giúp kẻ khác biến thế giới thành một nơi trốn tốt đẹp hơn. Câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách lần này xin dành để thuật lại câu chuyện của Michael Brzuski và một số trẻ bụi đời đã may mắn gặp anh trên bước đường hoạn nạn. Một phúc trình do Tổ chức Binh vực Nhân quyền Human Rights Watch công bố năm 2006, ước lượng có đến 23.000 trẻ em trên khắp nước Việt Nam sống lây lất trên các vỉa hè. Nhỏ nhất, có những em mới lên sáu đã phải ngủ dưới gầm cầu hay trong những bụi cây. Anh Michael Bozowski kể, Có em bố thì nghiện ma túy, mẹ thì đang ở trong tù. Các em nghĩ tương lai của các em rồi cũng đi theo con đường ấy thôi. Michael nói thách thức gây go nhất đối với anh và những người cùng chí hướng là vạch ra một con đường khác để những đứa trẻ bụi đời không phải chấp nhận số phận hầm hiu đang chờ trước mắt, mà khuyến khích các em chịu khó làm việc để thực hiện một mục tiêu nào đó, chẳng hạn như học vấn, hay tìm một công việc tử tế, hay để cải thiện sức khỏe của chính mình. Thách thức lớn nhất là làm thế nào ngăn chặn các em, không để các em khuất phục trước số phận, mà phân đấu chống lại số phận để tạo dựng tương lai cho chính mình. Trong gần 10 năm làm việc thiện nguyện, Michael đã gặp rất nhiều trẻ em trong những hoàn cảnh vô cùng thương tâm. Anh kể lại một trong những trường hợp đã để lại những dấu ấn khó quên. Câu chuyện gây ấn tượng nhất là lần đầu tiên tôi gặp một đứa trẻ, nạn nhân của nạn buôn người. Tôi gặp cậu bé ở thành phố Hồ Chí Minh. Em bị bắt từ Huế. Để buộc phải lao động trên các đường phố Lúc đó em 13 tuổi Và chưa từng được đi học Cho nên không biết đọc, biết viết Ngay cả viết tên mình nữa Nhưng em là một đứa trẻ vô cùng dễ thương Em phải đi bán hoa suốt đêm Nên lúc nào cũng mệt mỏi Chúng tôi đã giúp để em được về với gia đình Bây giờ 18 tuổi Em đã có một việc làm cho một nhà hàng ăn ý Em đã tậu một chiếc xe gắn máy Và có cuộc sống độc lập đây là một câu chuyện có kết cuộc tốt đẹp. Sống trên vỉa hè các thành phố như Hà Nội và Sài Gòn, trẻ bụi đời là nạn nhân dễ bị lợi dụng, ngược đãi. Các em phải trực diện với những nguy cơ hoặc những cám dỗ luôn chờ trực như bạo động băng đảng, bị kẻ mạnh hơn uy hiếp, trở thành nạn nhân các đường dây buôn người hay các hoạt động mua bán ma túy vốn phát triển mạnh khắp nơi. Được chính thức thành lập từ tháng 2 năm 2003. Tổ chức phi chính phủ rồng xanh tìm cách giúp trẻ bụi đời, tránh những nguy cơ và cám dỗ của các đường phố bằng cách cung cấp các nhu yếu phẩm để các em không còn phải tiếp tục sống bụi đời. Những ví dụ cụ thể là cung cấp nơi tạm trú an toàn, tài trợ để các em có tiền mua thức ăn, cấp học bổng và các dịch vụ huấn nghệ và chăm sóc y tế. Những hoạt động được tài trợ bởi những trợ cấp của chính phủ các nước và những khoản hiến tặng của tư nhân. Anh Michael Borowski nói tiếp. Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là làm thế nào để thuyết phục các em cắp sách đi học trở lại. Thế rồi chúng tôi nhận ra rằng muốn thực hiện điều đó thì phải giúp các em có một số tiền bạc để mua lương thực, có một mái nhà, chú nắng chú mưa. Và dần ra chúng tôi phải lo lắng tất cả các khía cạnh đó trong đời sống của các em. Tại Hà Nội, Rồng Xanh cung cấp nơi tạm trú an toàn cho trẻ bụi đời hay trẻ đăng lâm và các cuộc khủng hoảng khác trên khắp nước Việt Nam. Trên trang web của mình. Tổ chức rồng Xanh nói họ có những cơ sở, những trung tâm cung cấp những chương trình để trao cho trẻ em hay những người trẻ tuổi một cơ hội mới trong cuộc sống, cơ hội có một mái ấm, một nền giáo dục tốt đẹp và các điều kiện sinh sống vui vẻ, ổn định. Chúng tôi nhắm mục tiêu là phải phá vỡ cái vòng luẩn quẩn của nghèo túng bằng cách cung cấp cơ hội giáo dục, huấn nghệ và công an việc làm cho thành phần cần đến các dịch vụ ấy nhất, đó là trẻ bụi đời. hay những đứa trẻ nạn nhân của các hoạt động buôn người hay thuộc thành phần nghèo khó ở thôn quê bỏ nhà lên tỉnh. Gần đây, Rồng Xanh đã tăng cường các hoạt động giải cứu những trẻ bị các đường dây buôn người bóc lột sức lao động, phải làm việc như những nô lệ trong các điều kiện vô cùng tệ hại. Hôm thứ ba tuần này, nhân viên của Rồng Xanh đã giải cứu 15 trẻ em bị bóc lột lao động ở tỉnh Điện Biên. Các em là nạn nhân bị các đường dây buôn bán người để lao động như nô lệ trong các xưởng may mặt. Và hôm thứ Năm, thêm ba trẻ nữa được giải cứu. Tất cả 18 em cùng với bốn em khác đã đào thoát khỏi xưởng may hôm thứ Sáu tuần trước, đã trải qua những kinh nghiệm hãi hùng. Anh Borowski cho biết đa số những trẻ này không nói sỏi tiếng Việt vì thuộc các sắc tộc thiểu số có ngôn ngữ và theo những tập tục văn hóa khác. Anh cho biết chính anh chưa tìm hiểu về hoàn cảnh của những trẻ này vì các em đang trả lời thẩm vấn của cảnh sát. Nhưng theo lời anh, Các em bị giam cầm và bắt làm việc như nô lệ, không phải là thổi phòng mà là sự thực Trong số các em, có một thiếu niên 15 tuổi đã làm việc trong sưởng may trong 7 tháng. Từ ngày bước vào sưởng này, em chưa từng được bước ra ngoài đường, dù một lần. Da em tái xanh vì trong sưởng may thiếu ánh mặt trời. Michael cho biết anh đã không cầm được nước mắt khi nghe thiếu niên này kể lại như vậy. Nhưng anh không buồn mà cảm thấy phẫn nộ. Về chuyện người ta đã nhốt thiếu niên này, bắt làm việc cuồn cuột để đánh đổi một vài đô la một tháng, với điều kiện là em phải hoàn tất tất cả công việc như họ đòi hỏi. Nếu không thì em sẽ bị trừng phạt nặng nề. Michael nói rằng điều khiến cho anh ngạc nhiên là tất cả các nạn nhân này đã bị cầm giữ như nô lệ dưới tay chỉ có ba người. Một phụ nữ có chân trong đường dây buôn người và hai người con trai trưởng thành của bà này. Tổ chức rồng xanh đang làm việc với hơn một ngàn trẻ em. nam và nữ trên khắp nước Việt Nam. Sau đây là điển hình một số trường hợp đã được Rồng xanh giúp đỡ. Tú, một thiếu niên chưa tới 15 tuổi, rời khỏi làng để lên Hà Nội kiếm sống. Em đi đánh giày quanh khách sạn DU và gửi hết tiền về nhà cho mẹ mỗi cuối tháng. Với số tiền đó và thu nhập ít ỏi do nghề đồng áng, mẹ của Tú chỉ xoay sở đủ để cho hai đứa con trai nhỏ đi học. Dòng xanh tiếp xúc với Tú vào năm 2003 Lập tức em trở thành vận động viên bóng đá nhiệt tình nhất của dòng xanh. Một khi quen với tổ chức bất vụ lợi này, em Tú vui vẻ chấp nhận sự giúp đỡ của dòng xanh. Em được cấp một chỗ ở. Em được giúp đi mổ Amidan, tìm khóa huấn luyện để học nấu ăn. Ngày nay, Tú là bếp phó tại một trong các nhà hàng nổi tiếng nhất Hà Nội. Tú ngày nay sống độc lập, vẫn muốn giúp gia đình và gặp dòng xanh, đặc biệt trong các trận đá bóng. Hương chỉ là một bé gái khi dòng xanh gặp em lần đầu. Trong bộ đồ rách rưới, bé Hương sống với bà dưới chân một cầu thang tại một ngôi chợ lộ thiên của Hà Nội. Ban ngày, bé giúp bà bán trà cho người qua lại. Và ban đêm, bé rong chơi một mình hay với các bạn lớn hơn. Lấn dần trong hoàn cảnh đó, Hương rất dễ trở thành nạn nhân bị tấn công. Với sự giúp đỡ của dòng xanh, Hương và bà ngoại đã có điều kiện rời nơi tạm trú dưới cầu thang... để dọn vào một căn hộ riêng. Em cũng đã bắt đầu đi học tại trung tâm Rồng Xanh và rất vui vẻ chơi đùa với những đứa trẻ khác. Cuộc sống của Hương đã khác hẳn so với chỉ cách đây vài năm. Tháng sáu năm nay, sau gần mười năm hoạt động, thành tích của tổ chức thiện nguyện Rồng Xanh cuối cùng đã được thế giới ghi nhận. Qua sự đề cử của một số người. đã từng tới Việt Nam tham gia công tác thiện nguyện của Rồng xanh. Kể cả tác giả quyền Dragon House, John Shores, đài truyền hình CNN đã chọn Michael Brozowski là một trong những người hùng của năm 2011. Anh Brozowski nói, Đây là một vinh dự lớn. Tổ chức Rồng xanh xưa nay chưa gây được sự chú ý của công chúng, cho nên vinh dự này là điều mới lạ. phản kích đối với chúng tôi. Hàng ngày, tôi và anh em trong nhóm dồn nỗ lực làm việc, đôi khi thành công nhưng cũng có trường hợp không đạt ý muốn. Thế rồi xảy ra vụ Đài CNN như nói rằng những gì mà chúng tôi đang làm là điều tốt, làm chúng tôi cảm động, không những riêng tôi mà cả toán chúng tôi ở Việt Nam. Động lực nào đã giúp Michael Bozowski làm việc không mệt mỏi trong gần 10 năm qua để giúp những người không cùng sắc tộc, màu da, quốc tịch với mình? Anh nói, tôi lớn lên trong nghèo khó. Tôi thường tự nghĩ tôi có thể trở thành người hữu dụng nếu có ai đó đến giúp và trao cho tôi một cơ hội. Thế rồi một hôm ở Hà Nội, tôi nhận ra rằng chính tôi là người phải trao cơ hội cho người khác. Tôi là kẻ có thể giúp những đứa trẻ ấy và cho chúng một cơ hội để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ ngày 25 tháng 9, Ban Việt ngữ Đài tỉnh Hoa Kỳ sẽ mang tới quý vị chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần. Mời quý vị đón nghe các thông tin văn hóa môn màu trên đài xóm của đài chúng tôi lúc 10 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington.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 Chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới, trong đó có từ woods, nghĩa là rừng cây. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is neck of the woods. Neck of the woods. Neck of the woods có một từ mới là neck. Ở đây có nghĩa là một mảnh đất nhỏ. Vì thế, neck of the woods... dùng để chỉ địa phương mình ở, khu vực hay vùng lân cận. Ta hãy nghe một cư dân tiểu bang California nói về các du khách như sau. Here in Hollywood, California, it's common for us to run into movie stars and famous directors since they live and work here. So I can understand how tourists get all excited when they see a celebrity i would too if i weren't from this neck of the woods ở thành phố hollywood tiểu bang california này chúng tôi thường gặp các ngôi sao màn bạc và các nhà đạo diễn danh tiếng vì họ sống và làm việc ở đây vì thế tôi có thể hiểu được là du khách háo hức như thế nào khi họ trông thấy một người nổi tiếng Tôi cũng giống như họ nếu tôi không sống ở địa phương này. Common là thông thường, bình thường. To run into là ngẫu nhiên gặp. Và celebrity là người nổi tiếng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Here in Hollywood, California, it's common for us to run into movie stars and famous directors, since they live and work here too. so I can understand how tourists get all excited when they see a celebrity. I would too if I weren't from this neck of the woods. Cô Julia vừa đi thăm một người bạn ở vùng trung tây nước Mỹ. Cô nói về chuyến đi này như sau. When I went to visit a friend of mine in the Midwest, he introduced me to his sister at dinner. Since I'm from Washington, D.C., the nation's capital, and people here tend to talk about politics, I told her about recent elections. It was clear from her reaction that she knew I wasn't from her neck of the woods. Khi tôi đi thăm một người bạn của tôi ở vùng trung tây nước Mỹ, Anh ấy đã giới thiệu tôi với em gái anh tại buổi ăn tối. Vì tôi là cư dân Washington, thủ đô nước Mỹ, nơi mà dân chúng thường bàn về chính trị, nên tôi kể với em anh ấy về những cuộc bầu cử mới đây. Rõ ràng là phản ứng của cô ấy cho thấy là cô ấy biết tôi không phải là người sống ở địa phương cô. Midwest là vùng trung tây nước Mỹ. Politics là chính trị.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 The second idiom is out of the woods. Out of the woods. Out of the woods. Có nghĩa là thoát khỏi nguy hiểm. Không còn gặp rắc rối, khó khăn. Cô Mary cho biết về bệnh tình của chú cô như sau. After a successful heart operation, my uncle is feeling much better. but he's not out of the woods it's going to take months of following his doctor's strict orders before he's no longer in any danger i hope he makes a speedy recovery sau khi được giải phẫu tim thành công chú tôi cảm thấy khá hơn trước nhưng ông vẫn chưa thoát nguy cần phải mất thêm nhiều tháng trời Theo đúng lệnh nghiêm ngặt của bác sĩ, trước khi ông không còn gặp khó khăn nữa, tôi hy vọng ông sẽ bình phục nhanh chóng. Operation là mổ xẻ, phẫu thuật, strict là nghiêm ngặt, và recovery là bình phục. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. After a successful heart operation, my uncle is feeling much better, but he's not out of the woods. It's going to take months of following his doctor's strict orders before he's no longer in any danger. I hope he makes a speedy recovery. Sau nhiều tháng gặp khó khăn, một giám đốc công ty đã vui mừng khi thấy tình hình bắt đầu trở nên sáng sủa hơn. Because of poor sales performance, our company suffered a terrible Christmas season. but in our last quarter we've rebounded with strong gains our stockholders are understandably pleased that we're out of the woods it's a good feeling to have our troubles behind us for now vì tình trạng buôn bán ế ẩm nên công ty chúng ta đã chịu đựng một mùa giáng sinh tệ hại tuy nhiên trong quý cuối cùng Chúng ta đã hồi phục vì số thu nhập lên rất cao. Dĩ nhiên các cổ đông rất hài lòng vì chúng ta đã thoát hiểm. Thật là một cảm giác sung sướng khi thấy giờ đây chúng ta không còn gặp khó khăn nữa. Quarter là quý, tam cá nguyệt, to rebound là hồi phục và stockholder là cổ đông. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.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 Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới có từ woods. Một là neck of the woods, nghĩa là địa phương, khu vực mình ở. Và hai là out of the woods, nghĩa là thoát nguy, không còn gặp rắc rối, khó khăn nữa. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. ngay chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thành từ thủ đô Washington sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ về bản báo cáo thường niên về tự do tôn giáo quốc tế vào ngày 13 tháng 9 vừa qua Hoa Kỳ đã công bố báo cáo thường niên về tự do tôn giáo quốc tế Dịp này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết việc bảo vệ tự do tôn giáo là một quan tâm cơ bản của Hoa Kỳ ngay từ khi Hoa Kỳ thành lập nền Cộng Hòa và cho tới ngày hôm nay Hoa Kỳ vẫn còn quan tâm. Đó là lý do tại sao mỗi năm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố một báo cáo thường niên về tự do tôn giáo quốc tế. Báo cáo năm nay nói đến tình hình tự do tôn giáo tại 198 quốc gia và vùng lãnh thổ Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2010, vào lúc này, có nhiều chính phủ trên thế giới từ chối người dân của họ quyền con người cơ bản là được tin tưởng theo lương tâm của mình, trong đó người dân có tự do để theo hoặc không theo tôn giáo được chính phủ của họ ủng hộ và có quyền thực hành tôn giáo của họ một cách tự do. Tại Iran, chính quyền tiếp tục đàn áp người hồi giáo Sufi, người tin lành Phúc âm, người Do Thái người Ba Hai, người Sunni và những người không chia sẻ quan điểm tôn giáo của chính phủ. ở Trung Quốc, Phật tử Tây Tạng, người hồi giáo Uyghur và nhà thờ tại gia của người Kitô hữu đều bị chính phủ ra sức hạn chế. Tại Eritrea năm ngoái, một người tin lành phúc âm 43 tuổi chết trong tù sau khi ông bị tra tấn suốt 18 tháng và không được điều trị bệnh sốt rét, bởi vì ông không chịu từ bỏ đức tin của mình. tại trung đông và bắc phi quá trình chuyển đổi dân chủ đã tạo cảm hứng cho thế giới nhưng các cuộc chuyển đổi này cũng tạo ra những mối nguy hiểm mới cho các sắc tộc và tôn giáo thiểu số đã có nhiều người bị những người hàng xóm giết chết vì lý do sắc tộc hoặc đức tin tôn giáo ở những nơi khác các chính quyền đứng nhìn trong khi có bạo động vì giáo phái được khích động vì thủ hận tôn giáo xé nát các cộng đồng thành nhiều mảnh một số quốc gia đã có những bước cải thiện tự do tôn giáo và phát huy khoan dung tôn giáo. Ví dụ như tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ đã ban hành một nghị định vào tháng 8 cho phép trả lại tài sản của những người không theo đạo hồi bị chính phủ tịch thu cách đây 75 năm. Tự do tôn giáo và khoan dung tôn giáo đóng một vai trò quan trọng để xây dựng xã hội ổn định. Khi các chính phủ tôn trọng tự do tôn giáo, khi họ làm việc với các tổ chức xã hội dân sự để khuyến khích tự tôn trọng lẫn nhau, Hoặc khi họ truy tố các hành vi bạo lực nhắm vào thành viên của các tôn giáo thiểu số, họ có thể giúp tạo ra một môi trường khoan dung. Khoan dung tôn giáo là một trong các yếu tố cần thiết cho một nền dân chủ bền vững và một xã hội hòa bình, một xã hội tôn trọng các quyền và phẩm giá của mỗi cá nhân. Hoa Kỳ tin rằng khoan dung tôn giáo là điều tốt cho sự ổn định, cho an ninh của nước Mỹ và an ninh toàn cầu. thưa quý vị vừa nghe bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và sau đây xin mời quý vị nghe phần tin tóm lược. Liên minh NATO cho biết một nhân vật lãnh đạo cao cấp của mạng lý Haqqani là đồng minh với Al Qaeda và Taliban đã bị bắt ở Afghanistan. NATO hôm nay loan báo là các lực lượng an ninh hỗn hợp Afghanistan NATO đã bắt Haji Malik Khan hôm thứ ba trong một cuộc hành quân ở tỉnh Badia nằm gần biên giới với Pakistan. trong khi đó tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố rằng việc nói chuyện hòa bình với Taliban là vô ích và lựa chọn tốt nhất của Afghanistan là điều đền với Pakistan. ông Karzai cho biết ông muốn nói chuyện với các giới chức Pakistan tiếp theo sau vụ ám sát cựu tổng thống Afghanistan Fuadna Rodin Rabbani, là nhà thương thuyết hòa bình hàng đầu của chính phủ ông. một kẻ nói bom tự sát đã dùng một thông điệp hòa bình giả mạo để đến gần ông Rabbani và giết chết ông tại nhà ở Kabul cách này, gần hai tuần. Đảng pháo đã giết chết ít nhất ba người trong một gia đình, kể cả một em bé gần thành phố Sute của Libya, là nơi tường dân đang tìm cách chạy trốn cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng chính phủ lâm thời với những người trung thành với ông Muammar Gaddafi. Thành phố ven biển và là quê của ông Gaddafi này là một trong vài cứ địa còn sót lại của những người ủng hộ cựu lãnh tụ Libya. Các chiến binh của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia NTC đã giao chiến trong vài tuần qua với những người thuộc phe Gaddafi có vũ trang đầy đủ.